Xin kính, kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Còn Chuyện cùng với Khung Lặng Mẹ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Võ Hợp Tà Tu Luyện có thể bảo cách của tác giả Tân Phong. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 83 nhé. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui thì cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khung Lặng Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Lạch cạch Lâm phàm dùng một chân dẫm đạp lên Sơn Yêu Hắn thong thả dùng sức Sơn Yêu đau đến mức nước mắt lưng chồng Bất kỳ người nào là phải nữ thế mất màn như vậy Đều sẽ có lòng thương hại Cho rằng đây tuyệt đối không phải là Sơn Yêu Rốt cuộc có con Sơn Yêu hùng tàn nào Lại nghề ngốc dễ thôi như vậy chứ Sơn Yêu kêu to Hình như là đang khóc Lâm phàm không mềm lòng Chân hắn càng thêm dùng sức Ráp một tiếng thân hình mặt ngoài tàn vỡ Con sợn yêu này giết chóc rất nặng Ít nhất phải hành hạ hơn mấy trăm năm đến mốt ngàn người đến chết Đủ để chứng to thù đoạn che giấu của con sơn yêu này rất mạnh Thần võ ký cũng có sai sót Sợn yêu cũng không phải bộ dạng như vậy Trần Uyên nói tiếp Phục bạch sửa lại Chưa chắc Có lẽ là con sợn yêu này đã được cơ duyên nào đó Đây có lẽ là bộ dạng mà nó ngụy trang ra Có tiếng thanh thúy vang lên Thần hình của sườn yêu rách nát Dưới chân hắn có thứ gì đó không ngừng to ra Giống như một cục thịt tròn vậy <cười> một căng lê giáo năng lực của ngươi không thể làm vậy đâu lâm phàm cười hắn dùng lực càng mạnh hơn phụt một tiếng cục thịt nứt ra một bãi máu đen vẩy ra đẩy đất sau đó hắn nhìn thấy một viên ngọc màu vàng kim lăn tròn đây là lâm phàm nhập viên ngọc lên cái cỡ của nó tới một nắm tay hắn như không ra viên ngọc này được làm từ thứ gì hắn cầm lên nhắm với phía mặt trời cẩn thận nhìn không phải là trong suốt, thậm chí không có chút ánh sáng nào lọt qua. thứ đồ gì đấy. không hề nghĩ ngợi, hắn cất kỹ viên ngọc. thứ này không cần chia cho các sư huynh. đồ việt không biết chắc chắn có vấn đề. lỡ như là đồ tốt mà cứ chia ra như vậy, chẳng phải sau này hắn sẽ rất đau lòng sao? sư đệ, viên ngọc kia là? trần uyên tào mà hỏi. lâm phàm trả lời. không có gì, chỉ là một viên ngọc nát mà thôi. mau về ném cho chó. không có gì tốt cả. Trần Uyên bất đắc dĩ, hắn ta chớp mắt. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy viên ngọc đó xuất hiện từ trong cơ thể của Sơn Yêu, hẳn là không phải đồ gì vô dụng. Trần Uyên ngay lập tức hiểu ra, lầm sư đệ của chúng ta hào phóng, nhưng nếu như gặp phải đồ vật hiếm lạ cổ quái, hắn còn cất nhanh hơn cả người khác. Tiêu Diệt Sơn Yêu xong không còn nguy hiểm, mọi người tiếp tục lên đường. Nhưng mà không biết vì sao Lâm Phạm cứ cảm giác có người thần bí đang nhìn trộm hắn Loại cảm giác này rất kỳ quái Khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt Suốt trời đường này bọn họ còn xem như là hòa bình Tuy rằng cũng có các phải nguy hiểm Nhưng đều đã bị giải quyết Vô tình đạt được vài cây linh quả Hắn còn nhầm nháp một chút Hương vị đúng là rất ngọt Rất nhiều nước Nhưng không có ích lợi gì cho thân thể cả Hắn vừa mới quy nguyên tầng 2 thôi Ngay cả âm dương cảnh hắn còn chưa đạt được Mấy thứ bảo bối đó Vậy mà lại không có chút tác dụng nào với hắn Thật lòng mà nói Hắn đúng là đồ phá hoại Lúc trước hắn có thể cảm nhận được Khoái cảm do tu luyện mang lại Nhưng cảm giác sung sướng khi được xuất môn Không phải là tìm thấy được thứ tốt Sau khi trải qua trăm cây ngàn đắng sao Sau đó thực lực sẽ tiến bộ vượt bậc Hắn cũng không biết chuyện này là như thế nào Có lẽ là nội tình của hắn quá mạnh Mạnh đến khủng bố Đã vượt qua giới hạn tăng lên của Linh Quả Đi tiếp Đi mãi Phía trước xuất hiện độc tính Bọn họ tới gần Phát hiện có một nhóm người vây quanh vài người khác Mấy người nằm trong đó đều đã bị thường nặng tê liệt ngã xuống trận đất Học máu Mà hai vị nữ tử khác lại bình an không có chuyện gì Nhưng mà các nà cũng không ổn Mấy người đàn ông về quanh các nà rõ ràng là không muốn làm chuyện tốt Tình huống như thế nào? Lâm Phạm hỏi Phục Bạch nhìn thoáng qua Âm Dương Thần Tông Một thế lực ở phía Bắc Tu luyện âm Dương Đại Đạo Nhưng hình như đã từng xuất hiện một vài vấn đề Nên tuyệt học âm Dương Đại Đạo chân Chính đã thất chuyển Bây giờ hình như đi trên con đường thu thập âm Dương Ngay vào lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau Tình hình bên kia đã thất không ồn hai vị nữ tử đã sắp không còn vật chạy đậy nào rõ ràng người của âm dân thần tông đang trêu trọng bọn họ đắm chìm trong lạc thú chơi đùa kể cả khi bọn họ nhìn thấy mấy người lâm phàm xuất hiện cũng không thèm để ý tựa hồ bọn họ đã quen với việc có người bên cạnh đứng nhìn lâm phàm cầm thù chuyện này tới tự xưng tùy nếu như là người tình tàng nguyện ngẫu nhiên xã chiến ở bên ngoài bị hắn nhìn thấy hắn có có thể ở cạnh thổi sáo trợ hứng nhưng chuyện này mang tính cưỡng ép khiến hắn có chút không thuận mắt Đặc biệt là người của âm dơn thần tông này Vậy mà có chút ác Khiến hắn nghĩ tới một vài chuyện khẩm tính là có thể nhẫn nhịn Dưới chân hắn có đá Một trận đá ra Đá cắt qua không gian Bày xuyên qua đũng quần của một tên đệ tử âm dương thần tông Đúng vậy Chính là bày xuyên qua Một màn thanh linh xảy ra Khiến người của âm dơn thần tông nhìn đến choáng váng Tiếng kêu thảm thiết vang lên Các người muốn làm gì người của âm dương thần tông giận dữ, bọn họ cảm tức nhìn mấy người lâm phàm. Phục bạch nói: âm dương thần tông các người đều có ngậm máu phun người, bọn ta đứng ở chỗ này không hề cử động một chút, có chứng cứ gì nói là bọn ta làm? Các người, người của âm dương thần tông không ngờ đối phương vậy mà lại không thừa nhận. Lại một âm thanh xé gió chuyển tới, lại thêm một viên đá đục lỗ đũng quần của một tên đệ tử âm dương thần tông, vẫn là bay xuyên qua, tạo ra một cái động máu. Cảnh tượng kia khiến các đệ tử của thiên hoàn thánh Điện run như cây sấy Đặc biệt là nam tính Mọi người không tự chủ được mà chạy đúng quần lại phảng phất sợ hãi người bị hại tiếp theo Chính là bạn họ Hắn đang làm gì Một tên đệ tử của âm dương thần tâm chỉ vào lâm phàm Là hắn làm Các người có không thừa nhận Phục bạch nhìn lâm phàm phảng phất như đang nói Lâm sự đệ, việc này ngươi giải thích đi Ta đã giải thích rất đúng chỗ Cái gì nên nói cũng đã nói rồi Ta đá cúp đá thì liên quan gì được các người sao? Lâm Phạm hỏi Người làm đệ tử của tông nào? Của tông ta bị thương Ai bị thương? Ta đá cúp đá Không phải các người tránh lất đừa sao? Vừa dứt lời Lâm Phạm lại đá thêm một viên đá nữa Phụt một tiếng Lại thêm một tên đệ tử bị thương nặng Các tên đệ tử còn lại Của âm Dương thần tâm run như cây sấy Tựa như gặp ma quỷ vậy Một đám đều chảy đũng quần lại Sợ hãi người bị tiếp theo sẽ là mình Các đệ tử thiên hoàn thánh địa đi theo kinh hãi nhìn lầm phàm. Bọn họ sao có thể nghĩ ra được lầm sửa đệ vậy mà còn thích trời chiều như vậy. Truyền môn đá vất đũng quân của người ta. Ngẫm lại đã thấy rất khủng bố rồi. Đủ rồi. Lúc này trong đám người của âm dương thần tâm có một giọng nói chậm thấp phát ra. Các đệ tử của âm dương thần tâm tàn ra. Một nam đệ tử trẻ tuổi ngồi trên tàn đá. Khuôn mặt thắn ta bình tĩnh nhìn trò khôi hài trước mặt. Thiên Hoàn Thánh Địa các người cũng quản thật rộng đấy. Âm Dương Thần Tông bọn ta làm việc, đâu cần các người quản. Chủ giáo đứng dậy đi về phía mấy người lâm phàm, âm dương nhị khí quấn quanh thần. hắn ta không vội không gấp, đối với việc lâm phàm đả thương người của mình, hắn ta cũng không biểu hiện quá phẫn nộ, thật giống như chưa từng để lâm phàm vào mắt vậy. Những người của Âm Dương Thần Tông xôn nổi nhìn chủ giáo, đây chính là thần tự của Âm Dương Thần Tông, là thần trong lòng bọn họ, chỉ cần có thần tự ở đây là bọn họ an tâm. Từng bước một, chủ giáo đứng trước mặt Lâm phàm khỏe miệng hắn tả khẽ nhếch, Từng gây nhắc tới người, thiền kiều mới xuất hiện gần đây của thiên hoàng thánh địa, như người tổn thương đệ tử âm dương thần tông của ta, không phải nên đưa ra một lý do sao? À, Lâm phàm cười nhạo một tiếng, hắn lắc lắc đầu có vẻ rất bất đắc dĩ, quay đầu lại chỉ khoảng nửa khắc nhưng lại đánh mốt quyền về đầu của chú giáo không hề báo trước. Đây chính là lý do. trụ giáo đỡ được nắm tay đàn lao tới của lâm phàm chỉ như vậy <cười> lâm phàm cười ngay tức khắc khi thấy người hắn đột nhiên tăng mạnh lục tí lồi phật thần xuất hiện khuôn mặt của trụ giáo thay đổi mạnh hàn ta tới từ phương bắc gần đây có nghe truyền thuyết về lâm phàm hàn ta khịt mũi coi thường cái gì mà tần chăn cái gì mà huyết mạch thiên tồn một thằng nhãi đã từng không có tiếng tam gì bỗng dừng có một ngày nói trong thân thể của mình là huyết mạch thiên tồn còn nói cái gì mà đã thức tỉnh liệu quỷ à, hắn ta lười tin. nhưng hôm nay khi thế của lâm phẩm tăng mạnh, sắc bén như rào cắt lên thân hình hắn, một cảm giác đau đớn kịch liệt ấp tới. hai tay lâm phàm nắm lấy hai tay của chu rào, bốn cánh tay khát điên cuộn đánh ra, sấm sét ầm ầm, quyền ra như rồng, mỗi quyền đều hùng mãnh, quyền nào cũng chạm vào da thịt, có âm thanh thanh thúy vang lên. chu rào mặc một pháp bảo hộ giáp, bây giờ lại bị đánh cho vỡ nát, khó có thể nắm bắt được quyền ảnh. Chủ giáo bị đánh mạnh, run dày kịch liệt Thần thể theo quán tình muốn bay ngược ra ngoài Nhưng lại bị Lâm phàm nắm chặt cánh tay Hắn ta chỉ có thể thừa nhận Bốn cánh tay của Lâm phàm Giống như cùm tên được kéo càng vậy Không ngừng ra chiều Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh người của Lâm phàm Từ khi khổ tu đến giờ Quyền ra không ngừng Mặt đất cũng chấn động, nứt ra Người của âm dương thần tông trợn mắt nhìn Bọn họ bây giờ giống như đã hoàn toàn há hốc mồm Sau một hồi Lâm phàm dừng lại tiếng tí tách không ngừng rơi. máu tươi chậm rãi chạy dọc theo thân thể của chủ rào mà chảy xuống dưới lạch cạch không biết có phải chủ rào đã chết thảm hay không hai tay hắn ta rũ xuống không hề cử động hắn buồn tay ra chủ rào rơi xuống đất thứ gì vậy chứ <cười> lâm phàm phi một tiếng hoàn toàn không để chủ rào vào mắt đối với hắn tên này rất có tiềm chất diễn sâu bởi vậy khi hắn ta chưa thi triển hắn đã động thủ ngay lập tức đỡ cho đối phương phải diễn trước mặt hắn, khiến hắn nhìn mặt tâm trạng khó chịu. Bây giờ thì tốt hơn rất nhiều rồi. "Phục Bạch sư huynh, đánh chết hắn ta chắc không ảnh hưởng đâu nhỉ?" Lâm Phàm thu hồi lục tí lôi Phật thần, sau khi đánh chết người hắn vẫn nghĩ đến việc hỏi tình hình. "Có chút tình huống, thế lực của Âm Dương Thần Tông không tệ đâu. Nếu biết thần tử của thần tông bị sư đệ đánh chết thì chắc hẳn sẽ có chút vấn đề đấy." Phục Bạch trả lời, "Hắn ta không ngờ Lâm sư đệ sẽ đánh chết đối phương." đương nhiên trong quá trình đánh hắn ta cũng không ngăn cản, đánh thì cứ đánh thôi, không cần phải lo những chuyện kia. Thần tử chết rồi, hắn đấy chết thần tử chu diêu rồi, mau chạy thôi. đệ tử của âm dương thần tâm thì nhau bỏ chạy là chuyện tốt, sao bọn chúng có thể ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy. phục bạch di chuyển hóa thành dự ảnh, hai tay như rào, tào nhã thần tấp lao thẳng vào giữa các đệ tử đang chạy trốn. bóng dáng sư huynh xuất hiện ở cuối. tiếng máu thịt vỡ ra chuyển đến đệ tử của âm dương thần tông bị chém ra làm đôi phục bạch nháy mắt đi đến cạnh lâm phàm nói không sao giải quyết bọn chúng rồi sẽ không còn ai nói nữa sư huynh bọn họ biết lâm phàm chỉ vào nhóm người bị đệ tử của âm dương thần tông làm bị thương kia phục bạch như vậy nơi đó ánh mắt có hơi thay đổi ừm đúng vậy giết vô ích rồi trần uyên ở một bên lộ ánh mắt quái lạ Có bệnh mà. Giết cũng giết rồi. Còn nghĩ những chuyện này làm gì? Lâm phàm nhìn xác chết. Hắn muốn lục soát chúng. Nhưng ở trước mặt mọi người làm những trò vờ vết như vậy. Trung Quỳ vẫn cảm thấy có chút không tốt. Hình tượng rất quan trọng. Từ khi dung mạo vô xong nhận được sự chú ý. Hắn vẫn luôn duy trì hình tượng tào nhã. đã ta ơn cứu mạng. hải nữ tử được cứu nước mắt lưng tròng đi đến cảm ơn lâm phàm khi nhìn thấy dung mạo của lâm phàm ánh mắt thành nữ tử kinh ngạc giờ nhờ cả thế giới đều yên lặng trong mắt đã không còn bất kỳ thứ gì chỉ chứa gương mặt này của lâm phàm để nỗi cả áp bức và lăng nhục mà các nàng vừa phải chịu cũng đều giảm bớt rất nhiều nếu không xảy ra chuyện này các nàng sẽ không gặp được lâm phàm nếu lâm phàm biết được suy nghĩ của các nàng thì nhất định sẽ muốn mở não các nàng ra xem rốt cuộc não các nàng chứa cái gì gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ bất kể lại gặp được chuyện như thế cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi lâm phàm nói hai vị nữ tử không nói gì ngờ ngác nhìn mặt của lâm phàm bị hai ánh mắt có tính xâm lược rất mạnh này như chằm chằm làm hắn cũng hơi ngại hai cô nương không sao chứ lâm phàm dịu dàng hỏi chả lẽ hai cô nữ trước mặt chịu đả kích không thành gặp phải chút vấn đề về tâm thần sao chính là chúng ta không sao một chút cũng không sao hai cô nữ lắc lắc đầu cứ như vậy nhìn chằm chằm lâm phàm các sư tỷ càng cảm thấy lâm sư đệ chính là cậu bé đáng trân trọng giàu tinh thần chính nghĩa và tình yêu chỉ là tại sao hai nữ tự được sư đệ cứu này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn sư đệ không cảm thấy quá bất lịch sự rồi sao sư đệ là của chúng ta cũng không phải là của các người không sao là tốt rồi lâm phàm mỉm cười sau đó gật đầu với các sư huynh có thể đi rồi nơi đây không có gì đáng để bọn họ dừng lại Về phần cứu giúp những người này chỉ tiện tay tiến hành, chủ yếu là muốn đánh người. Ngay khi nhóm người Lâm Phàm chuẩn bị rời khỏi, thì hai nữ tử lại chặn đường đi. đã tạo ơn cứu mạng của ân nhân, không có gì bảo đáp. Chúng ta chỉ có thể làm đô tỷ, hy vọng được hậu hạ bên cạnh ân nhân. Mong ân nhân thành toàn. Lâm Phàm sợ ngây người, phục bạch kinh ngạc, Trần Uyên hoàn toàn há hốc mồm. Lâm Phạm cảm thấy hai cô nơi trước mặt này có hơi quá trớn. Ta cứu các người là nhân tiện thể hiện một chút chính nghĩa trong lòng của ta. Các người nhất định phải làm nô tỳ, chính là hàm muốn cơ thể của ta. Còn có các người thật sự không sợ chết, không phát hiện ánh mắt của những sư tì này của ta đã tràn ngập sát ý khó ta sao? Các sư tì xem Lâm Phạm như báu vật, đã sớm cam nguyện hiến thân vì Lâm Sư Đệ. Chỉ cần Lâm Phạm nói một câu, thì hắn sẽ làm tân làm mỗi đêm, gạo đã sớm nấu thành cơm. Nói về nô thì đã sớm có một nhóm sư tỷ chen nhau báo danh Sao có có thể đến lượt các nàng Vì vậy khi các nàng nói muốn được hầu hạ ở bên cạnh lâm sư đệ Về mặt các sư tỷ rất khó chịu Trần Uyên bái phục Khoảng cách giữa người với người thật lớn Chúng ta đều là người lăn lộn ở thần võ giới Để ý nhất chính là tự do và giành tiết của bản thân Ai ngờ được hai người này lại không biết xấu hổ như thế muốn trở thành nô tỳ của người khác Nhàn sắc thật sự có giá trị quan trọng như vậy sao Hà ta thừa nhận lầm sự đệ đúng là tuấn tú, có một không hai. Nhưng cũng không để mức để nữ nhận các người điền của như vậy chứ. Nói thật, chùa, đây là một loại chùa chát. Hai nữ tử đã bị lầm phàm hấp dẫn, hoàn toàn say đắm, chưa từng thấy ai đẹp mắt lại có mị lực như vậy. Chính là tồn tại hoàn mỹ nhất trong lòng các nàng. Xuất môn ra ngoài, hấp đưa từ cảm ơn. Chồng xấu xí, kiếp xong nguyện làm chồng làm ngựa để báo đáp. Nhưng nếu đẹp đẽ, trực tiếp làm nô tì ngay tại đây, cơ hội là tự mình bắt lấy, bỏ lỡ thực sự không còn. Điều làm cho hai đứa tử có cảm giác khó hiểu là ánh mắt có vẻ đe dọa của những người kia, giống như đang cảnh cáo các nàng. Các nàng không thích ánh mắt như vậy. Hai cô nương không cần như thế, bọn ta có có việc quan trọng, xin từ biệt trước. Lâm Phạm rất tốt bụng, hắn không muốn hại hai cô nương này, không thấy những sự tỷ của ta đều đã như hổ rình mồi, dao mổ heo cũng đã lấy ra rồi. Ngộ nhờ các người được voi đòi tiên, những sự tỷ này của ta thật sự có thể chém chết các người đấy. Vội vàng rời đi, mà cho hai cô nương kia không muốn thế nào, cuối cùng Lâm Phạm cũng không quay đầu lại. Hắn sợ vừa quay đầu lại sẽ làm các sự tỷ hiểu lầm, chém chết bọn họ. Đó thật là một tội lỗi. Hắn biết rõ tình cảnh của bản thân cũng không an toàn Cho dù giờ có thể đi đến phế địa đón sư tỷ Hắn cũng không dám Một nhóm sư tỷ vô cùng say đắm hắn Sư tôn thì nhìn chầm chầm Thỉnh thoảng ánh mắt cũng không thích hợp Hắn sợ đưa sư tỷ sang đây Cuối cùng kết quả sẽ là Ngẫm lại đều không dễ mà dồn Lâm sư đệ Sau này xuyên mô phải cẩn thận âm dương thần tông mà biết được Hắn sẽ không bỏ qua cho người đâu Phục bạch nhắc nhở Đà tạ sư huynh nhắc nhở Ta hiểu. Lâm Phạm không hứng thú gì về đánh đánh giết giết. Cho dù âm dơn thần tông thật sự ra tay, cơ bản cũng là đưa đồ ăn. Trừ khi cường dạy thiên nhân tới thì có lẽ có thể làm cho hắn có áp lực. Phục Bạch nói. Những người được người cứu kia nhất định sẽ lắm lời. Bọn chúng ở bên ngoài nói lung tung. Tất nhiên sẽ bị âm dơn thần tông biết. Sự đệ tuần theo tinh thần trọng nghĩa là chuyện tốt. Nhưng tình huống này thường xuyên xảy ra ở thần võ giới. Sau này nhất định phải cẩn thận. Dù già có rất nhiều kẻ muốn mượn sự giúp đỡ của cường già Rồi lợi dụng cường già Tình huống này không phải ít đâu Ừ, ta rõ rồi Lâm Phạm biết Phục Bạch Sư Huynh nói rất có lý Nhưng Lâm Phạm cũng không ngốc Chỉ là thỉnh thoảng không vừa mắt mà thôi Tới rồi Trước mắt chính là nơi quan trọng nhất của núi đoạn lòng Phục Bạch nói Cào vút trong mây, sườn mù bao phủ Có vẻ hơi thần bí Để lộ cảm giác thần bí lúc này xung quanh có người xuất hiện Có từng thấy, cũng có chưa từng thấy. Thấy nhóm người lầm phàm, đám đệ tử nhỏ giọng nói với người xung quanh chuyện mình thấy khi trước. Hàn chính là người trước đó đã chấn áp tên nhãi khuê dương của thiên yêu tộc. Đúng vậy, lúc đó ta ở ngay hiện trường, rất là kinh người. Với thức lực của khuê dương, căn bạn không thể nào ngăn cản. Bị đánh tơi bời rất thề thảm. Thật kiểu ngạo, vậy mà lại không sợ thiên yêu tộc tra thù. Ta thấy đời này hắn cũng đừng mong đi về phía Bắc nữa. Nói về sự cường thế của lâm phàm, nhóm người trong đối đoạn lòng đều rất sợ hãi, thản phục. Phía đông đột nhiên vùng lên, chính là do có tần tràn mang huyết mạch thiên tôn. Trước kia thu hút được sự chú ý của rất nhiều thế hệ cường già. Hắn đi kiểm tra, phát hiện lừa đùn là thật. Trong cơ thể tần tràn có huyết mạch của thiên tôn, không có gì bất ngờ xảy ra thì không thể đoán trước được thành tựu trong tương lai. Ít nhất có thể xưng là thế hệ trẻ có tiềm lực nhất tồn tại ở phía đông. Nhưng ai có thể ngờ hắn ta dẫm lên người khác Lại bị người ta đạp lại Bị ai? Đáng tiếc Lâm Công tử có tên nói chuyển đến Giờ như nghe có hơi quen Các sư tỷ nghe thấy là giọng nữ Cả nhóm liền đề cao cảnh giác Không dám chủ quan chút nào Dù sao nữ nhân ở bên ngoài đều là đồ diêm rúa để tiện xử đệ xử thế không sâu Ngộ nhỡ bị người ta lừa thì làm sao Tất nhiên phải ghi nhớ mọi nơi trong lòng Lâm Phạm quay đầu quan sát, nhìn thấy hai người nghĩ một chút. Thì ra là hai tiên tử, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được ở đây. Hai người đến vừa đúng lúc. Lâm Phạm nhờ rõ hai người trước mắt, Lý Niệm và Mộc Thành. Đệ tử của Thiên Huyền Thánh Địa, từng gặp nhau ở Hắc Ngạc, cùng nhau tìm Hắc Nguyên Thảo, không ngờ lại gặp ở đây. Với hai nạn này, hắn cũng rất bất đắc dĩ, mị lực của nhàn sắc quá mạnh mẽ, lúc nào cũng dẫn tới sự chú ý của người khác. Có sư tỷ bảo vệ lâm phàm nghe được sư đệ quen đối phương còn gọi tên họ cảm thêm căng thẳng. Không ngờ là đã sớm quen biết. Có sư tỷ lặng lẽ đến gần lâm sư đệ sẽ không để lâm sư đệ khó xử chỉ là muốn nghe một chút xem họ nói gì nếu có vấn đề nhất định phải thông báo cho mọi người. Chúng ta rất tốt không ngờ đúng là lâm công tử vừa rồi có không dám tin vào hai mắt của mình. Lý niệm nói tình tỉ muội bằng nhựa của cô nương nhỏ mưu mô lý niệm và mộc thành đã không còn thắm thiết như trước. Kể từ sau chuyện lần đó Mộc Thành cũng đã nhìn rõ Không còn tin lời nói của Lý Niệm Lý Niệm đã sớm biết Lâm Phạm sẽ đi đến núi Đoạn Long Dù sao chuyện xử tử Khuê Dương cũng đã được truyền đi xôn xào Không muốn biết cũng phải biết Lâm Phạm nhận ra tu vi của hai người bạn họ đều có tăng lên Đã đạt đến thật linh tầng một Xem ra trong khoảng thời gian này Thu hoạch của các nàng không nhỏ ngẩng đầu xem xét Phát hiện người của thiên huyền thánh địa bên kia Vẫn luôn nhìn bên này Trong đó có một nữ tử hấp dẫn ánh mắt của Lâm Phàm Tuyệt đại giai nhân Áo trắng như tuyết Dùng mạo xinh đẹp Phá lệ làm cho người ta phải nhìn chăm chú Có người trời sinh chính là nhân vật chính Cho dù trả trộm vào giữa vô số vai phụ Thì liếc mắt một cái cũng có thể bị người khác nhận ra hai người bọn họ theo thành nữ ra ngoài rèn luyện khi phát hiện ánh mắt của lâm phàm nhìn về phía thành nữ bên kia đáy lòng hai người đều rất nặng nề thành nữ có thể làm cho các nam bị lu mờ người ưu tú như lâm công tử tất nhiên cũng sẽ bị thành nữ hấp dẫn thôi ai ngờ lâm công tử chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý thậm chí không đề cập đến tình hình của thành nữ điều này làm cho bọn họ có cảm giác không thể tin nổi chẳng lẽ ở trong mắt lâm công tử thành nữ cũng không đáng nhắc tới sao <cười> Điều này có gì khó tin Ta và các vị sư huynh sư tỷ đến đây để giải luyện Hai vị tiên tử và các bạn đồng môn Cũng đến đây sao Lâm Phạm cười hỏi Xuất môn ra ngoài gặp phải những tự tử tôn thờ mình Hắn vẫn luôn đối xử rất tốt Nhưng thật ra không có ý gì khác Chỉ là để cho các cô nương có nơi trú ẩn an toàn thôi Lý niệm vừa định mở miệng Lại bị Mộc Thanh dành trước Đúng vậy Chúng ta được văn sinh thánh nữ của thiên huyền thánh địa Chúng ta dẫn ra ngoài Trước kia đều là lý niệm dành trước để cho Mộc Thành chỉ biết đứng ở bên như người gỗ. Cũng không biết suốt cuộc trong khoảng thời gian này các nạn đã xảy ra chuyện gì, Mộc Thành cũng học được dành trước. tuy các nạn tỏ vẻ rất bình tĩnh, không có xích mích gì, nhưng Lâm Phàm giỏi quan sát về tìm mụi, vẫn phát hiện mâu thuẫn ẩn trong đó, nhưng không liên quan gì đến hắn. Người xưa từng nói đừng can thiệp vào việc vớ vẩn không liên quan đến mình. Vốn dĩ vị tiên tử kia là vân sinh tiên tử. Quả thật rất xinh đẹp Bộ đồ trắng lấm tót lên vẻ thánh khiết cao ngạo Nhưng với Lâm phàm mà nói Thì liên quan gì đến hắn Đương nhiên Vân Sinh Thánh Nữ đã thấy Lâm phàm Thấy đầu tiên chính là Kinh ngạc Không ngờ có thể sự tử khuê dương của thiên yêu tập Ngang hàng với thiên kiêu tần chân của tần giá dáng về lại còn đẹp mắt như vậy Ẩn trong mị lực mềm yếu mê người Cũng độc ác tàn nhẫn hơn so với thốt độc Cũng có mị lực hơn bất cứ Kinh thế pháp bảo nào Tim của nàng đang loạn nhịp, lại mạnh mẽ đẻ nén. Nàng ta bình tĩnh rời ánh mắt, liếc sang bên cạnh, lại phát hiện những sư muội đi cùng kia đang nhìn về ánh mắt sắc lạnh. Vân sinh thánh nữ rất tự tin về nhân sắc của mình. Lúc cho rằng ngoài sẽ có người đi đến lôi kéo quan hệ với nàng ta, nhưng cũng sẽ thường bị nàng ta xem nhẹ. Mà giờ nàng ta phát hiện lầm phàm nói chuyện với Lý Niệm và Mộc Thành, chỉ nhìn nàng một cái liền rời mắt đi. Từ đầu tới cuối cũng không còn nhìn nàng nữa. với nam mà nói đây là tình huống khó có thể chịu được cách đó không xa một vị nam tử cắn ngón tay tức giận nhìn lâm phàm đoàn ý tên vẫn luôn theo đuổi mộc thành từ sau khi thất bại ở hắc ngạt hắn ta vẫn chưa từ bỏ mà lại tiếp tục bám theo đến đây không ngờ lại thấy được một cảnh tượng khác khiến hắn ta đau lòng cũng thấy được tên hắn ta không muốn thấy nhất trước đây còn dám khiêu chiến với đối phương giờ hoàn toàn không còn ý nghĩ đó Nghĩ mãi mà không hiểu Suốt cuộc đối phương tu luyện như thế nào Sao có thể mạnh như vậy Cho dù cắn thuốc cũng không thể bá đạo như vậy chứ Thật sự tức giận Đoàn Huỳnh Có chuyện gì thì nói ra đi Huỳnh đệ chúng ta giúp người Đoàn Ý thật là đệ tử của đoàn gia Bên cạnh không thiếu bạn diệu Mọi người tầng bốc đoàn Ý có thể lấy được rất nhiều lợi ích Bây giờ mấy người đi cùng đoàn Ý đến núi đoạn lòng Đều là bạn bè đoàn Ý kết giao ở bên ngoài Thực lực không tệ Cũng thích giúp hắn ta Tên kia đã cướp nữ nhân của ta. Ha, Nữ nhân của đoàn huynh mà cũng dám cướp sao? Mấy huynh đệ chúng ta trực tiếp đánh hắn tàn phế. Đoàn ý lắc đầu nói. Các người đừng có hại ta. Tên kia rất kinh khủng. khối dương của thiên yêu tộc chính là bị hắn đánh cho tàn phế. Ta chỉ nói thế thôi. Các người đừng có dính vào. Xảy ra chuyện ta sẽ mắc kệ các người đấy. Lời của hắn đã làm cho mấy người chuẩn bị ra mặt sợ hãi. Đoàn ý tiếp tục nhìn lâm phạm ở bên kia, muốn quay đầu lại kể với bọn họ chuyện không cam lòng. Nhưng vừa quay đầu lại, liệt phát hiện mấy vị huynh đệ xương huynh gọi đệ với hắn, vậy mà trực tiếp chạy. Chạy nhanh như cắt, cuối cùng ngay cả bóng người cũng không thấy. Các người... Đoàn ý cầm nín, không biết nên nói gì. Vừa rồi còn nói phải giúp mình báo thủ, không ngờ có chạy nhanh hơn so với bất cứ ai. Lý niệm. Mộc Thành, hắn là ai? Vân Sinh Thánh Nữ chậm chậm đi đến trước mặt các nàng, giả vờ không biết Lâm Phạm là ai. Nàng ta mở miệng hỏi thăm chính là một tìm một lý do nói chuyện, bằng không sang đấy không thể giải thích được sẽ có chút xấu hổ. Vân Sinh Thánh Nữ, vị này chỉ là Lâm Phạm của Thiên Hoàn Thánh Địa, từ giúp đỡ chúng ta. Mộc Thanh nói, nàng có hơi căng thẳng, không ngờ Thánh Nữ lại chủ động lại gần hỏi thăm. Nàng hiểu Thánh Nữ, cảm thấy nhất định là Thánh Nữ coi trọng dung mạo tuyệt trần của Lâm Công Tử. Nếu không tuyệt đối sẽ không san đây. Lớp trước cũng từng có tình cảnh này Thế nhưng chưa từng thấy thánh nữ Đến trao hỏi về ai Lâm phàm gật đầu Với thánh nữ Không nói một lời Hắn nhất định sẽ không tỏ vẻ rất nhiệt tình Bằng không tất sẽ làm vần sinh thánh nữ Cảm thấy hài lòng với bản thân Cho rằng vừa rồi ta lạnh nhạt Chỉ là lạt mềm buộc chặt Nhất định không thể để nàn ta có cảm giác này Lý tên từ Mộc tiên từ Sau này chúng ta gặp lại Lâm Phạm nói Lý niệm và Mộc Thánh rất lưu luyến Nhưng không có cách nào Chỉ có thể nhìn Lâm Công Tử xoay người rời đi Vân xanh thành nữ lại bối rối Nàng ta chủ động đến hỏi thăm Chào hỏi Đối phương lại coi nàng ta thành người trong suốt Giống như không tồn tại Chuyện này tạo thành ảnh hưởng cực lớn với nàng ta Làm cho tự tin đến nay Đến nay của nàng ta chịu đả kích rất lớn Nếu có thể Nàng thả tin những chuyện trước mắt đều là giả hư ảo, căn bản vốn không tồn tại Nhưng là ta biết đây đều là sự thật Không có gì giả dối Mà tình huống này Làm lý niệm và mộc thành có cảm giác đặc biệt Lâm Công Tử thật sự rất hoàn mỹ Không nông cạn như vậy Cho dù vân sinh thành nữ rất đẹp Rất có mị lực vẫn không để vào mắt Lâm Phạm trở về Các sư tỷ cũng nhẹ nhàng thở ra Cuối cùng cũng thoát khỏi miệng hồ Lâm Sư Đệ Người đó chính là vân sinh thành nữ Người không nói chuyện phiếm với Nam một chút sao Trần Uyên dò hỏi Hắn ta biết hết các thành nữ có thực lực lớn Vân xanh thành nữ rất có thành danh Chủ yếu là khí chất và dung mạo Dễ dàng khiến người khác chú ý Có cái gì mà nói chuyện Cũng không quen biết mà Lâm Phàm trả lời Xinh đẹp mà Người thấy Vân xanh thành nữ rất xinh đẹp Đúng không? Trần Uyên rất có hứng thú về phái nữ Không thì tại sao lại có chuyện hắn ta nảy sinh xung đột Với Lâm Phàm vị U liên thành nữ Lâm Phàm cười Ta thấy các sự tỷ cũng rất xinh đẹp Hoàn toàn không thuộc vị vân sinh thành nữ kia gì đó. Giọng hắn không nhỏ, các sư tị đều nghe được. Lần này khiến các nàng hưng phấn hỏng rồi. Sao có thể ngờ được lầm sư đệ khen các nàng như vậy? Còn cả lời nó và hành động của Trần Uyên khiến các nàng rất không vui. Sư đệ rõ ràng đã không hứng thú với người con gái kia rồi mà hắn ta vẫn luôn xúi giúp sư đệ. Trần Cầu không hổ là Trần Cầu. Hoàn toàn không phải là người tốt. Trần Uyên ngây người nhìn lâm phàm. ánh quái dị, tự như hắn ta đang hoài nghi ánh mắt của Lâm Phàm vậy. Người đây là đang nói thật sao? Cách đó không xa, Vân Sinh thánh nữ cảm nhận được Lâm Phàm đang làm lơ nàng. Trong lòng nàng có chút mất mát, còn có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không vì vậy mà oán hận Lâm Phàm. Dù sao những gương mặt đó của Lâm Phàm, nàng thật sự không giận nổi. "Các người sẽ quen với hắn sao?" Vân Sinh thánh nữ hỏi. Mộc Thành và lý Niệm đồng thời gật đầu. đồng vậy bọn ta rất quen thuộc lúc trước từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trực giác của nữ nhân rất nhạy bén các nàng cảm thấy thành nữ rất để ý quan hệ giữa các nàng và lâm công tử trong nháy mắt các nàng hiểu ra chỉ sợ là thành nữ không muốn tạo quan hệ với lâm công tử nhưng mà khiến cho các nàng hơi chút đắc ý đó là lâm cầm tử hình như không có bất kỳ hứng thú gì về thành nữ điều này khiến cho tâm trạng của các nàng rất tốt kể cả người là thành nữ thì có thể làm sao Còn không phải là không thể được Lâm Công tự chú ý sao? Mấy người Lâm Phàm đi về phía ngọn núi kia Nhân quả trì họa trong hai mắt Lâm Phàm bùng cháy Hắn muốn nhìn xem ngọn núi này có vấn đề hay không Không có bất kỳ cái gì Hắn vẫn chưa nhìn thấy đồ gì có tác dụng cả Hắn chớp mắt Nhân quả trì họa tiêu tán Hắn quay về hành động cùng với các đồng môn Lúc này Xung quanh rất yên lặng Chỉ có tiếng bọn họ đi lên mặt đất Dẫm lên cành cây Thật quái gì Sao lại có cảm giác Núi đoạn lòng có chút không giống lúc trước Trần Uyên nhìn xung quanh Trong đầu hắn ta nghi hoặc Hình như có chút bất đồng Hắn ta từng tới núi đoạn lòng Cảm giác cũng bình thường mà thôi Nhưng bây giờ hắn ta lại phát hiện Núi đoạn lòng có chút khác biệt Nhưng vào lúc này Có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới Thành âm này là từ phương xa chuyển tới Nghe rất thê thảm Giống như gặp phải thứ gì đó rất khủng bố Lâm Phàm và các sư huynh nhìn nhau Mọi người đều thống nhất gật đầu Tránh đi Không cần phải đi xem Cũng không biết là thấy lúc phương nào xui xẻo như vậy Lại gặp phải nguy hiểm ở chỗ này Không đúng Tình huống có chút không đúng Tuy rằng đối đoạn lòng nguy hiểm Nhưng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy Bất kỳ phương nào tới đây cũng có cơn giả đi theo Kể cả có gấp được nguy hiểm Cũng sẽ không có khát thường quá lớn Phục bạch trầm giọng nói Chầm nháy mắt có mấy bóng hình chạy như bay trên không trung Lướt qua bạn họ Lâm Phàm nhìn lên, mãi để khi mấy bóng hình đó biến mất không thấy dấu hiệu Hắn nói Những cơn giả này là chuyện thế nào? Núi đoạn lòng hẳn là không phù hợp với bọn họ chứ Phục Bạch nói Trừ khi núi đoạn lòng xuất hiện một đồ vật nào đó quan trọng Chúng ta chạy tới nơi của tiếng kêu thảm lúc nãy Xem xem cuối cùng là chuyện thế nào Trần Uyên có chút chờ mong Núi đoạn lòng có truyền thuyết Không lẽ truyền thuyết là thật Mấy lão giả đó nghe phòng thanh chắc chắn đã được tin tức nào đó Đối với loại tình huống này, hắn ta cũng có chút chờ mong. Nhưng mà điều đau đầu duy nhất chính là, thực lực của hắn ta mà vật lộ với mấy lão già đó chưa chắc có thể chiếm được tiện nghỉ. Nhưng kể cả có như vậy thì thế nào chứ? Nếu như thật sự có bảo bối, kể cả có lất thiền vườn lão tử tới cũng phải tranh một phèn. Mọi người lên đường. Phục bạch dặn gió có sự đệ sư muội không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người đứng xem là được, còn lại cứ giao cho bọn họ. Rất nhanh bọn họ đã đi tới nơi có tiếng kêu thảm lúc nãy. Tình huống có chút hỗn loạn, rất nhiều thi thể máu thịt mơ hồ bày ra khắp nơi, có nửa phần thân trên bị cắt đứt ngang, cắm lên thân cây, máu thịt, ruột, các loại bộ phận rất đầy đất. Có sư tỷ vừa nhìn thấy đã nồn ói ngay lập tức. Tuy rằng bọn họ tu hành đến bây giờ, thứ gì nên gặp chắc chắn đã từng gặp, nhưng một cảnh trước mặt đúng là rất tàn nhẫn. Trời ạ, bọn họ gặp phải con quái vứt khủng bố nào vậy? Không khỏi quá tàn nhẫn rồi Vậy mà lại giết thành như vậy Trần Uyên rất kinh ngạc Hoàn toàn không ngờ được chuyện sẽ xảy ra thành như vậy Lâm Phạm xem xét cảnh vật xung quanh Phát hiện trên đất có để lại dấu vết rất lớn Các người xem Dấu vết này đi Ta nghi ngờ rất có thể là mãng xà hoặc là sinh vật như dao vậy Thần hình nó di chuyển Nên để lại dấu vết này Mọi người quan sát cẩn thận Thật sự là như vậy Phục bạch nhíu mày Sao lại gặp được loại sinh vật này Tuy rằng nơi này gọi là núi Đoạn Long, nhưng cũng chỉ là tên mà thôi. Hắn ta đã từng tới nơi này, ngoại trừ con độc giáo chuyển thuyết kìa, hắn ta chưa từng gặp sinh vật như vậy ở trên núi. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra ở núi Đoạn Long này? Phục Bạch bắt đầu hoài nghi. Nếu không phải như lời hắn ta nói, rất khó để giải thích chuyện đang xảy ra lúc này. Bỗng, đất rung, núi lở, tiếng gầm rú kịch liệt phát ra, nếu phát ra âm thanh đó lại là ở chỗ cao. Đi, chúng ta đi xem. Lâm Phạm hô lên, hắn tăng tốc độ, hắn rất muốn biết cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra. Lúc bọn hắn đi tới đỉnh núi, một màn trước mặt khiến Lâm Phạm khiếp sợ. Ngọn núi không biết về nguyên nhân gì mà lại vỡ ra, xuất hiện một cái hố đen khổng lồ. Bọn họ nhìn thấy mấy người cường giả kia vậy mà lại đang chiến đấu với một con cự mãn toàn thân là màu vàng kim. Còn kim sắc cự mãn này trên đầu có một sừng xoắn ốc. Kích cỡ khổng lồ, nó còn lớn gấp mấy lần so với con độc già lúc trước bọn họ nhìn thấy Lực ủy hiếp 10 phần, rất khủng bố Không thể nào, nối đoạn lòng sao lại có con cự mãng khủng bố như vậy Phục bạch khiếp sợ, hắn ta chưa từng nghe thấy nên hoàn toàn không biết Còn hoàng kim cự mãng cuối cùng là từ đâu ra Lâm phàm chi vào hố đen Có lẽ nó đi ra từ hố đen kìa, lúc trước nối đoạn lòng có hố đen này sao Không có Chưa bao giờ thấy. Nơi đó hẳn là có một căn nhà hoang phế từ lâu rồi. Bây giờ căn nhà đó sập, núi vỡ ra lại xuất hiện cái hố đen này. Xem ra là vì núi nứt ra mà có. Còn Hoàng Kim Cự Mã này hẳn cũng xuất hiện từ hố đen. Phục Bạch trả lời. Lâm phàm gật đầu đồng ý. Nói rất có lý. Trần Tướng hẳn là như vậy. Lúc này, mấy vị cường giả đang chiến đấu với Hoàng Kim Cự mãng Hai bên chiến đấu rất kịch liệt. Hoàng kim cự mạng y và thân thể khổng lồ, lực lượng khủng bố. Cái đuôi của nó chỉ mới đảo qua đã tạo ra cơn gió lốc kinh khủng. Cho dù không có ai tiếp xúc trực tiếp, nhưng cũng có thể bị lực kinh đạo của nó xé ra. Tuy rằng hoàng kim cự mãng kích thước rất lớn, nhưng tốc độ lại không chậm. Ngược lại, nó rất nhanh. Những sát chiêu của những lão già đó đánh lên người con hoàng kim cự mãng, nhưng lại không tạo nên ảnh hưởng quá lớn tới nó. Phục sư huynh, chúng ta có nên nhân cơ hội này đi xem hố đen không? Lâm Phạm nhỏ giọng hỏi. Phục Bạch trả lời. Lâm Sư Đệ, chúng ta phải ổn định một chút. Bây giờ đi vào hố đen chưa chắc đã là chuyện tốt. Rốt cuộc, bên trong có nguy hiểm hay không còn chưa chắc chắn được. Lâm Phạm trầm tư. Dựa theo tình huống như thế này, chưa chắc có thể có thu hoạch. Chiến đấu liên tục. Lâm Phạm phát hiện bà vị lão già kia vẫn còn đang giữ chiều. Họ luôn lôi kéo để Hoàng Kim Cự Mãng di chuyển vị trí. hiển nhiên là muốn hấp dẫn Hoàng Kim Cự Mãng đi tới nơi khác. không lẽ là muốn nhường đường cho người ta để tới xem xét trong hố đen sao sư huynh huỳnh xem các chiến đấu của ba người họ đi bọn họ đang dụ dỗ cự mãn từ từ đi xa khỏi hố đen lát nữa chắc chắn sẽ có người đi vào lâm phàm nói cho phục bạch tình huống bây giờ rất kịch liệt núi đã vỡ vụn thân thể hoàng kim cự mãn to như một ngọn núi lớn vậy nó đẩy ngang hết thảy không gì có thể kháng cự được mỗi một lần nó đánh ra đều tạo nên uy thế kinh người phục bạch nghiền ngẫm Còn Hoàng Kim Cự Mã này rất kỳ quái, hẳn là khi núi đá vỡ ra, nó xuất hiện từ hố đen. Cuối cùng là ở trong đó có thứ gì? Là có loại đồ vật thần bí nào mà có thể bồi dưỡng ra một sinh vật khủng bố như Hoàng Kim Cự Mã? Lâm phàm thấy phụ Bạch Sư Huỳnh biểu tình nghiêm túc, nhưng lại chưa tới xem xét hố đen đã cho rằng trong đó tràn ngập nguy hiểm. Tình cảnh này khiến chất Lâm phàm cũng sốt ruột theo. Nghĩ ngợi, hắn quyết định không hành động mạo hiểm. Cứ tiếp tục đứng xem tình huống. Hoàng kim cự mãn đã từ từ bị dẫn tới nơi khác rồi. Hố đen không có cự mãn trông coi, tất sẽ có người đi vào. Rất nhanh, có thay đổi xảy ra. Lúc bà vị cao thủ đàn lôi kéo hoàng kim cự mãn sang một bên, một đám người về xe bỗng nhiệt huyết sôi trào, từng đợt tàn ảnh mạnh mẽ tràn vào trong hố đen. Bọn họ đã chờ đợi thật lâu là để chờ tới cơ hội này. Bây giờ cơ hội tới rồi, sao bọn họ có thể buồn thai được? Phục bạch nhíu mày. lẳng lặng chờ đợi hắn ta cứ có cảm giác hố đen này có nguy hiểm lâm phàm cũng không vội cứ để mấy người đó xung phòng trước huống hồ hắn phát hiện nguy hiểm không chỉ có ở hố đen nó còn là con hoàng kim cự mãn đang bị bà vĩ cường già tạm thời kiềm chế một khi hoàng kim cự mãn phản ứng kịp người trong hố đen chắc chắn là cá trong chậu muốn chạy cũng không chắc chắn có thể chạy được bọn họ gặp nguy hiểm trần uyên bỗng mở miệng lâm phàm hỏi hắn ta Sao người lại biết?" Trần Uyên bình thản giải thích, "Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm của ta, thông thường ở bất kỳ chỗ nào có một nơi thần bí mới xuất hiện, tất sẽ cần một vài tính mạng tới bổ khuyết, gia tăng cảm giác nguy cơ." Hắn không ngờ Trần Uyên vậy mà cũng bắt đầu học huyền học, nhưng chưa đợi hắn phát biểu ý kiến gì đã có chuyện xảy ra, có tiếng kêu thảm thiết phát ra, những người vừa mới đi vào hoảng loạn chạy ra khỏi hố đen kia. "Đó là cái gì? Mọi người nhìn kìa!" Tất cả mọi người nhìn thấy, trên người của những người đi vào đều có một vài con rắn hoàng kim nhỏ, dài tầm cánh tay. Những con rắn nhỏ đó thoạt nhìn không có tính uy hiếp. Dù sao những người đi vào đều có tu vi cao, yếu nhất cũng là thần linh cảnh. Nhưng ai có thể ngờ được, mấy con rắn nhỏ chỉ cần cắn một cái, đám người đó tê liệt, ngã xuống đất. Thần thể bọn họ phản ứng kịch liệt, thần hình vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn tựa như đã gặp phải cơn đau đớn trước khi chết. Một màn xảy ra ngay trước mắt đã khiến rất nhiều người kinh sợ Ai cũng không biết cụ thể là chuyện gì đã xảy ra Không thể nào Tù vịp của bọn họ đều không yếu Một con kim xà nhỏ bé cắn một cái đã lấy mặc bọn họ Nơi này có chút quỷ dị Lâm Phàm rất kinh ngạc Hoàn toàn không thể tin vào những gì mà tận mắt thằng chứng kiến Còn chưa đợi mọi người phản ứng kịp Đám kim xà rậm rạp đã nhanh chóng tấn công những người đang đứng nhìn Chúng tựa như châu chấu vậy Dày đặc Quá khủng bố. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ run như cây sấy. Mau bay lên không chung. Mọi người đã chứng kiến năng lực của đám kinh xà. Ai nấy đều cải kinh. Không dám coi thường nữa. Bay lên không chung nhìn tình huống ở dưới. Lâm Phạm thấy mấy người kia thật sự đủ thông minh. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã nghĩ ra biện pháp. Kim xà ngừng đầu lên. Đổi mắt như hạt đậu lóe lên. Thần hình nó còng lại. Đột nhiên nó bắn ra tựa như một mũi tên nhọn vậy. Vèo một tiếng xé gió lao tới Này cũng được sao Lâm Phạm kinh hãi Sao có thể nghĩ ra kim xà có năng lực như vậy Lại có biết nhảy dựng lên Nhưng mà Theo hắn thấy đầu óc mấy con kim xà này Có khả năng không đủ dùng Chúng đã bắn ra tới giữa trời Nhưng người ta sớm đã có chuẩn bị Chỉ e là gặp quỷ Hắn nhìn thấy có một vị nam tử múa trường kiếm muốn chém giết kim xà Không ngờ kim xà kia rất linh hoạt Nó dán mình lên thân kiếm Hùng hằng cắm răng nành lên cổ tay của người kia Nam tử phảng phất gặp phải một chiều chí mạng Giống như những người lúc trước Thần hình hắn ta vặn vẹo Khuôn mặt giữ tợn Hắn rơi từ trên cao xuống rất mạnh lên mặt đất Tất nhiên cũng có rất nhiều con kim xà bị chặt làm đôi Chúng rơi thẳng từ trên không trung xuống Cẩn thận Lâm Phạm nhắc nhở đám kim xà rậm dạp tấn công bọn họ phải hủy diệt chúng phục bạch đã chuẩn bị khi nào cũng có thể đối phó với kim xà nhưng mà vào lúc này lâm phàm thi triển trấn long kình một đạo hơi thở thiên lòng bộc phát ra những con kim xà lao tới tấn công Tự như đã chịu phải một thế lực áp chế nào đó nhưng vậy mà chúng lại lùi về bọn chúng sợ hãi nhìn lâm phàm không dám đi tới nửa bước mấy người phục bạch nhìn tình huống trước mặt rất kinh hãi ai mà có thể nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra Ngày sau đó, Phục Bạch đột nhiên hiểu ra. Đấy tất nhiên là nhờ có thiên long, hơi thở mà Trấn Long Kinh mang lại. Đó chính là thiên long, là sinh vật cổ xưa đã biến mất. Mấy con kim sa này cảm nhận được hơi thở này đâu còn dám làm cản nữa. Lâm Sư Đệ, thế gian có thể tu luyện Trấn Long Kinh để cảnh giới này, sợ là chỉ có một mình người. Phục Bạch kinh ngạc, cảm thán. Hán ta vốn biết bản thân không bằng Lâm Sư Đệ. Nhìn thấy hơi thở thiên long do lâm sự đệ tản mát giảm mạnh mẽ như vậy Ý chí chiến đấu của hắn cũng bị kích thích theo Nào có, chỉ là có chút thành tựu mà thôi Lâm phàm khiêm tốn, hắn xưa này không phải loại người thích khoe khoang Lâm phàm ngăn chặn kim xà, mấy người thấy lực nhìn như vậy Vội hô lớn Các người nhìn người của thiên hoan thánh địa đi Hắn vậy mà có thể dọa cho kim xà lui ra Chúng ta đứng gần hắn đi Cái gì? Có năng lực như vậy sao? Ôi mẹ ơi, mẹ con kim xà này rất quỷ dị Màu màu tới gần hắn. Lâm Phàm phát hiện mấy đệ tử của các thế lực khác đều đoan tới gần đây. Hắn thật ra có chút bất đắc dĩ. Mấy tên này thật sự quá khôn lỏi Muốn đem hắn làm ô dù. Đúng là trí tưởng tượng hay quá. Nhưng mà hắn phát hiện. Những người muốn hắn bảo vệ đều thuộc các thế lực nhỏ. Hoặc là một vài tán tu. Bản thân không thể ngăn cản nên chỉ có thể dựa vào người khác. Trái lại. Những thế lực lớn như thiên huyền thánh địa. Vân vân. Đều có thể tự ngăn cản. cút Lâm Phạm gầm lên một tiếng với đám kim sa như hổ rình mồi, giọng hắn như sấm, không ngừng giết gào tạo nên sóng âm nhanh chóng lao tới, khiến mấy con kim sa đó sợ mà liên tục lui về sau, không dám tiền tới. Nhờ vậy, chúng rơi mục tiêu, hướng ánh mắt lên những nhân tộc khác. Tình huống ở bên phía Lâm Phạm khiến một vài cơn giả chú ý. Lúc mấy người đó biết được đối phương chính là Lâm Phạm của thiên hoàng thánh địa, ai cũng tình thế đánh giá, phát hiện người này bất phạm.